Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có thể dùng thân thể đẩy ra cha, bước cha tới gần tàng đá ở ven đường. Cha, chắc là người mê rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn xem, đây không phải là đem những chuyện vừa rồi quên mất không còn một mảnh sao. Đoàn mộc húc vừa bực mình lại vừa buồn cười. thuận thế bị nữ nhi chen đến tàng đá lớn này ngồi xuống. Yên lặng nhận lấy một ít sức thuyết phục và hắn cũng không có đảm bảo thật không hiểu nói nó là thông minh hay là ngốc đây cho dù khóc đến thảm cũng muốn gắt cao tôm lấy hắn mà này nỉ đến thái độ hắn hóa mềm thì mới bỏ qua làm hại hắn dạn nạt cũng không có thành bi hiếp nếu như nó lớn thêm một chút cá tính sẽ bớt phóng túng hơn sao sẽ trở nên yên lặng một chút sao mọi cô gái lớn lên đều sẽ như vậy đoàn một khúc ở trong đầu hiện lên khuôn mặt ngày trước vừa mới hợp cùng với kẻ trước mắt này tươi cười ngọt ngào sáng lặng bởi vì tức giận mà hắn đã ngắn ngủi quên lãng đi sự ngột ngạt ở trong lòng ngực hắn lần này rời nhà đi tìm tiểu thảo tỷ đây là lần hắn hằng năm theo phép mà làm không chỉ có là thay thế cha mẹ đi ra hỏi nghĩa thì xuất tá như thế nào mà nhân đề cảnh cáo cũng đe dọa tên hoắc nhung kia hắn cưới người ấy rồi không có nghĩa là có thể thành nhân sống nếu dám bạc đãi người ấy Đoàn mộng ra sẽ tùy thời cũng có thể dẫn người trở về bảo vệ. Mỗi lần hắn đi tới đó, đối với hoắc Nhung đều tìm mọi cách để kêu kích. Từ nhỏ trực tiếp lộ rõ địch ý, đến bây giờ hắn đã thành thói quen. Đến sẽ dùng cười nói lạnh nhạt, đem đối phương kích động như đứng đóng lửa, ngồi đóng than. trường kiến hoắc Nhung kia về mặt tức điên lên sẽ làm cho hắn cảm thấy thoải mái. Hắn không có ngây thơ đến này vẫn ôm hy vọng xa vời người đó sẽ cải biến chỉ là khi hắn muốn mong đợi lại rơi vào khoảng không điều này làm hắn không cam lòng hắn không muốn thả cho hoắc nhung kia sung sướng nháo loạn để hắn không được độc chiếm tiểu thảo tỷ làm hắn cũng cảm thấy thật cao hứng nhưng lần này đành phải chịu thua hoắc nhung lại cho hắn một cái phản kích hung hăng tiểu thảo sinh con là một tiểu tử mập mạp bộ dạng cùng hoắc nhung rất giống Chuyện này từ lúc tỷ ấy viết thư, gửi tới hắn đã biết. Nhưng hắn cũng không hiểu được, muốn chính mình tận mắt nhìn thấy. Không ngờ đà kích sẽ lại lớn như vậy. Chứng kiến hai vợ chồng kia về mặt hạnh phúc, trêu trong tiểu A Nhi. Lời nói chuẩn bị chế nhạo hoắc nhung cứ như vậy mà ngậm tại cổ họng, chỉ có thể lặng yên đứng nhìn một màn này. Bọn họ cũng không vì có nhiều hơn một đứa con trai mà vắng vẻ hắn. Nhưng chính là không sống. Giống như lòng có một bức tường vô hình, đem hắn lại khỏi hình ảnh mỹ mãn kia. Làm cho hắn rõ ràng hiểu, tiểu thảo vẫn sẽ thương yêu hắn, nhưng sẽ không đem hắn ở vị trí quan trọng mà đó lẽ là thuộc về hoắc Nhung và đứa nhỏ mập mập kia, mà không phải là một tên nghĩa đệ một năm chỉ gặp một lần như hắn ta. Rõ ràng lý trí hắn rất rõ, lại vẫn như có một cỗ hư không ở trong lòng hắn cảm nhấn. Khát vọng có thể có một người sẽ đem hắn đặt ở vị trí quan trọng, không ai có thể dao động, một vị trí chỉ thuộc về hắn, đã không có. Mà dù hắn trở lại sớm, đều không biết có thể làm gì, nhưng tâm tư rời rạc, bị một quà sâu, đột nhiên nhất tới trước mặt kéo về. Đoàn mộc húc ngừng đầu lên, thấy một đôi mắt tràn đầy vui vẻ, cùng với sự mong đợi thẳng tắp, chuyên chố nhìn xem hắn. phảng vất hắn là người duy nhất trên đời này, Khiến cho nó hao tổn tâm trí vậy Ăn một trái đi cha Còn là đặc biệt vì cha mà hái đó Tiểu ngài nhìn ra được Cha tâm tình không được tốt lắm Không hiểu được nàng phải làm như thế nào Chỉ có thể dùng loại phương thức này Làm phấn chấn tinh thần của cha Huống chi dầu không ăn đi Nàng sẽ không có tay để ôm cha Nghĩ đến tâm tình Mình buồn chỉ cần được cha ôm vào lòng Thì ngực nàng sẽ rất vui vẻ ta không muốn ăn. Đoàn Mộc Húc cố làm ra vẻ mặt lãnh đạm, tránh đi ánh mắt của nàng, bởi vì hắn không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối với nàng cả. Sự tồn tại của nàng chính là một loại châm chọc, châm chọc hành vi vô ích của hắn ta. Tìm đến người ngoài có bề ngoài như tỷ ấy thì có ý nghĩa gì đây? Lên làm phụ thân danh hiệu này có thể thay đổi được cái gì đây? Nhưng chính là tình thế bắt buộc làm cho hắn nuốt không được cái đại bại này hắn thua phải hướng thấy hậu quả chứng minh hắn không phải là không có năng lực mà là đã khác rồi từ khi nhận đứa bé này sau xa đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn và... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net